Thưa quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài Học trò phủ huyện của nhà văn Nguyên Hương. Để tiện cho dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Cái chết của Hành Chi đi một nỗi mất mát quá lớn trong lòng của Nhấn Ngũ Long công chúa. Đó cũng là bài học cho những thanh niên đánh mất bản thân, dễ rơi vào sa ngã. Ngoài tự cách mình, đã chưa thật sự quan tâm đến bạn Nỗi ân hận đeo bám cô cả vào trong giấc ngủ. Những tháng ngày của học kỳ cùng với sự tham gia vào hoạt động dân nghề của từng lớp nhằm phục vụ giao ngày 28 11 dính ra sôi nổi. Tâm mang được hỗ trợ 10 triệu đồng đã cùng cả nhóm mở quán nước như một kỷ niệm nhớ về hành trình. Và rồi quán nhớ ấy sẽ hoạt động như thế nào? Nhóm Ngũ Long công chúa với bốn thành viên còn lại Đối mặt với những điều gì trong năm cuối cấp này, chúng tôi mời quý vị nghe tiếp truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Tước quán không có ai, chỉ thiện và Dũng đang cạo lớp sơn cũ của cái quay cổ. Bụi màu bám vào mặt mũi của hai đứa dưới ánh đèn lân loáng ưng ững, nhìn rất buồn cười. Tôi cười, thiện xòe tay thổi phù phù. Cười gì? Sao mấy người hay cười cái khác quá vậy? Tôi lại đi học thêm, học bớt ở đâu á, tới giờ này chưa thấy ba nào đến làm hết. Giờ mới có một người thì chưa phụ làm tí gì đáng gọi là đã thấy cười nhạo rồi. Cười cũng được, Dũng vừa nói vừa quệt mũi qua vai áo. Cú quật không sạch thẳng hòa vào một đường ngang chi đôi lớp bụi màu, thành hai mảnh trên mặt, nhìn càng buồn cười hơn. Thiện dục gật đầu đồng tình cái vẻ lấu lĩnh. À, thôi cũng được. Nhưng vừa cười vừa đi mua giùm hai ổ mì đi. Hiểu giùm là đây không có sai bảo, chỉ nhờ thôi nghe. Nhiều chuyện, lý sự phong nữa. Chưa ăn chiều hả? Chưa. 5 giờ đi học về là hai thằng tôi tới đây luôn nè. Thấy thích cực không? Tôi nhìn đồng hồ, bảy giờ rưỡi Còn đăng cơm tháng thì sao? Sao gì nữa Không thấy mình về ăn thì coi như xong Đâu phải như hoài đâu Ở với má, cơm không ăn còn đó Chưa kể, ủ cho nóng rồi Đăng nỉ ăn dùm á À quên, mua luôn phần hoài ăn cho vui Mình ăn cơm rồi Hoài thì ai cẳng biết Chuyện cơm nước là chỉnh chu nhất thế giới mà Nhưng mà ăn với hai đứa mình cho nó vui Một ổ bánh mì Không có sợ mất eo đâu mà Ê ê, nhớ nhắc Minh Thi á, là ghi tiền ba ổ ánh mì này vô cột tiết kiệm nha. Nói xong Thiện lý nhìn Dũng trên mắt kiện tụng, Dũng làm như không thấy cất tiếng huyết sáo gian, Thiện lắc đầu. <cười> Chỉ vì người ngồi sau cái quầy này là Minh Thi, mà Dũng nó bắt mình, cạo đi cạo lại, bún mòn gỗ luôn à. Rồi Thiện nhìn tôi thúc hối. Hoài hoài, đi mua nhanh nhanh, chứ lỡ ra mua về chưa kịp ăn, mà có đứa nào tới thì chết. Chết cái gì? Thì... Mình không có còn xu nào trong túi để mua ổ khác, tôi không nén được cười. Châm biết thiện thật hay đùa. Dũng thì ngừng hít sáo. Minh Thi keo kiệt vì tập thể, còn mày dám lộn ngược túi quần ra không? Ha! Sao mày biết trong túi quần tao có tiền? Tao còn biết mày sắp sửa nói cái gì nữa kìa. Hê. <cười> hay có thấy gì bên Minh Thi mà Dũng sẵn sàng nói xấu thằng bạn thân của nó không? Đó Đúng là câu tao biết, mày sẽ không ra đó. Một tràng cười, ba đứa tôi vừa nín tính cười, thì thành phóng vào như cơn gió, cái xe đạp địa hình thắng kít, chậm bánh trước vào cái quầy khiến nó rung lên. Sau lưng thành như có hẹn, tất cả những cái xe đạp quen thuộc của Mửng, Tuệ Chi, Ngọc, Tu Quyên và Tâm An cùng lúc ngừng lại trước quán. Giọng Ngọc lanh lãnh. Làm gì thì làm, tối mai quà với thiện phải nghỉ ở đây một buổi để ủng hộ dân nghệ đó nghe. Diễn toàn trường mà lớp thiếu người dỗ tay cho gà nhà là không có được đâu. Nếu chỉ cần dỗ tay á thì để nhờ hai đứa em của Hoài dỗ còn ngon hơn. Ông là lớp trưởng mà, Dũng với Thiện đang làm gì mà mặt mũi tèm lem kì cục vậy? Đại Ngọc đem khăn tới, Thiện nói nhanh, rồi nhìn theo mắt trợn ngược của Ngọc, vừa vàng quay qua tôi và Dũng, lảng chuyện bằng cách xòe tay bấm từng đốt rồi thì thầm. Thêm sáo ổ nữa, thì tha là nhịn con hơn. Tôi và Dũng bật cười rồi kia ngạc nhiên, ủa, có chuyện gì vậy? À, chuyện là đối bụng quá mà không có thủ quỹ ở đây để mà à ha, rồi rồi. Phần mày hai suất luôn. Rồi ai muốn ăn mấy suất cũng việc luôn. Ủa, mày được thủ quỹ, quỹ nguyên hồi nào vậy? Mày muốn cười. Trần quái gì thủ quỹ? Cũng nhờ thủ quỹ không chịu mua cái mấy cassette, tao giới thiệu người khác mua nên mới rủng rỉnh tiền đây nè, đủ cho tụi mình một chầu thoải mái. Trời ơi, đã nghe. Bánh mì thịt Một ly cà phê chán mẹ, linh đình luôn, linh đình luôn. Bánh mì, hút dẹp. Bây giờ đóng cửa lại, đi ăn cái gì nóng sốt, vừa thổi, vừa nhai mới xưa. Minh Thi đâu? Minh Thi đi tập dân nghệ từ chiều rồi. Nó nói tối mai chuyện chính thức nên tối nay phải gọt dũa lại cho yên tâm á. Ồ, lướt mình không cần gọt dũa hả? Tôi nhìn Ngọc, Ngọc chưa kịp trả lời thì tuổi kia cười. Gọt nhiều quá rồi, gọt nữa, sợ bị lem. <cười> Nem ẩn? Cắt mày đi sao mà phải gọt nhiều vậy? Tao đã nói xóa tên tao ra khỏi tập thể tác giả rồi mà. Lỡ được giám dạy nhất văn trường, đừng nói ơn hận ngang. Giờ này mà Minh Thi đang còn miệt mài gọt dũa thì giải nhất sao về tay? Nói vậy là chưa hiểu học trò lớp chuyên rồi. Trước này Thi không bao giờ học trò lớp chuyên ngồi gạo bài hết. Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể được thư giảng tốt là thành công hơn một nửa rồi. Hử? Mình thì có phải học trò lớp chuyên không? Ờ ha. Ngột cười đến nhắm cả mắt lại. Thôi cột cột tối mai coi sẽ biết. Bây giờ tụi mình đi ăn, đói bụng quá rồi. Phần Minh Thy á thì mình mua đem về cũng được. Nhưng ở Minh Thy tập xong rồi và đang đi tới đây. Ờ vậy mua ở đây ăn là tiện nhất á. Nhưng chén bát đâu? Thành chỉ tay vào cái ly tách để sát tường. Thôi, nó là cái ly, nhưng có ai cấm mình sử dụng nó như cái chén đâu? Thông minh thiệt á. Còn phải nói, chơi với dân trường chuyên thì cũng phải Thành nhíu mắt, nhảy phóc lên xe đạp bước đi. Rồi quay về với những túi nây lông treo toàn ten quanh ghi đông. Thành nói, Hết lẩu thập cẩm rồi, ăn lẩu trả cá cũng được ha? Sao lại mua lẩu? Ủa, lẩu thì sao Tú Nguyên? Lít kích chứ hằng sao, tưởng Thành mua hủ tiếu hay bánh canh gì đó. Vậy sao lúc mình nói ăn cái gì vừa nhai vừa thổi thì không nghe ai phản đối hết trơn? Ai biết ông nghĩ tới món này, mà bánh canh hay hủ tiếu cũng được. Cũng sao được. Mấy món đó muốt từ nồi ra tô là đã bay mất hai mươi độ sôi rồi để dắt chanh gấp ớt sắt tiêu nữa là chỉ còn 60 độ thôi, sao gọi là vừa thổi nữa. Thôi nhưng bây giờ làm sao mà ăn cái món ăn mà rắc rối này đây? Có gì mà rắc rối chứ? Hãy nhìn nè. Dùng lấy cái bếp ga mini ra đây. Thế, đi lấy cái ấm. Hả? Ấm để làm gì? Thì để đổ nước lèo vô nấu chứ làm gì? Hình dáng là cái ấm, nhưng có ai cắm mình sử dụng nó như cái nồi đâu. Kéo cái quai thấp xuống để múc cho nó khỏi vướng. Mẫn, mày lấy dùm tao cái khăn, à không, mày lấy cái khay đi, để đựng trả cá, rồi rau sống. Rồi, rồi, rồi, bây giờ xin mời quý khách mỗi người cầm một cái ly lên, thay cho chén, và một cái muỗng để thay cho đũa, được chưa? Chúng tôi ngồi tròn quanh cái bếp, thấy buồn cười và thú vị. Có lẽ tuệ chi trà ngọc đã quen với sự ăn giải chiến này rồi, nên đứa nhanh ngậu gấp rau bỏ vô nồi, đứa sắn trả cái bên từng miếng nhỏ. Tú Quyên và Tâm An vừa ngườ ngượn, nhưng rồi khi bọn con trai rót đục khu muỗng lẫn tưng trong ly, thì đứa nào cũng thấy buồn cười. "Rà, cái này mà có một chút rượu nữa mới gọi là hợp nghe." "Ha, hey, không có được đâu nha." Tú Quyên và Tâm An cũng kêu lên thành cười. Chợ nhà hoài có ba má hoài để ý kỹ quá, nên Tú Quyên Tâm An chẳng giống dân chợ xa nhà tí nào hết. "Tuệ Trì với Ngọc đó, đó hả? Trời ơi bọn con trai nó uống gì là theo tới đó luôn." tưởng tụy chi giang ngọc sẽ phản đối, nhưng không, tôi thấy hai đứa cười vui vẻ, Thành đứng lên đi ra ngoài, tôi mang lo lắng gọi giới theo. "Né ta, bố rượu thiền hả?" Mẫn Dũng gia thiền cũng cười nhìn tôi, Tầm An và Tú Quyên. Thành quay lại với ba cái chai đầy tới miệng, ba chai, thật kinh khủng. Tầm An biết sỉ mặt, cúi nhìn nhìn nhà. Tôi Tú Quyên không một lộ rõ thái độ, nhưng cũng lúng túng nhìn nhau thành quá nhiệt tình với việc chuẩn bị cho quán nhớ nên thật khó nói, nhất là cả Thiện Dũng và Mẫn cũng tỏ vẻ ủng hộ chuyện rượu này. Nhưng Tuyết Kỳ Giản Ngọc chẳng lẽ tôi chợt nhớ lần Ngọc kể nghe mùi rượu ngoại từ ban hành chi bay thơm lừng mà uống thử cho biết. Và tôi nhớ cả lần Ngũ Long công chúa muốn vào thử restaurant cho biết. Thành vẫn giữ nụ cười trên miệng, Mẫn lấy thêm mấy cái ly bày ra, Thiện gỡ cái đục khui cốc cốc vào đất chai rồi nắp chai bật mở, không nghe mùi rượu, nước khoáng. Tuệ kia giang ngọc phá lên cười. <cười> Tại sao cái nhãn có hai chữ dĩnh hảo rõ ràng giấy mà tụi mày giấm tướng rượu ha? Ờ tao tưởng đó là vỏ thôi. Nếu là vỏ thì nắp đậy sao như vậy được? Ờ ha, có lúc xong mình tối tâm dữ vậy ta? Không phải tối tâm, mà vì đàng quan quá đó thôi. Thiện dài giọng trêu chọc, bọn con trai nhanh nhẹn rót nước khoáng vào mấy cái ly trông tiếng cười hễ hả. Di đã lừa được tâm an túy quen và tôi. "Coi cấm mình sử dụng nước khoáng như rượu đâu. Thôi nào, nâng ly chúc mừng quán nhớ đi. Chúc mừng chương trình Này. văn nghệ tối mai. Đã cầu cho văn nghệ của mấy lớp của tụi mình được xếp đồng hạng nhất hết ha." Những cái ly cũng chờ nhau câm cớt. "Mà thôi đi, cho lớp của Ngọc đứng nhất, còn lại lớp tụi mình đồng hạng nhì cũng được." "Ờ, mẫn. Kịch thôi dài bao nhiêu trang mà chưa nghe mày đọc thử vài câu cho bạn bàn nghe vậy?" Mẫn nhảy gai lên. "Tự nhiên mà đọc thơ." Ngục viên: Chẳng lẽ phải bối rối mới đọc thơ sao? Thử hai câu thôi, ai muốn nghe, giơ tay lên. Tất cả nhân cánh tay giơ cao. Ngọc còn đứng bất dậy, cánh tay phải chỉ thẳng lên trần nhà, mẩn nhăn nhó. Nộp cho học nguyên vở kịch rồi mà chưa được yên nữa à sao? <cười> Là Ngọc muốn chứng minh cho mọi người thấy nếu tối mai vở kịch thất bại thì không phải lỗi ở trưởng ban nhân nghệ đó mà. Thôi, ngay bây giờ mày hãy chứng minh ngược lại đi, mẩn, sợ gì mẩn? Để tao chọn chủ đề cho mày. Mày thất tả mưa hay mày gió căn sao, nói đi. Ê, hey, thiếu cái giá. Trời ơi. Không có đũa gắp rau mà không có giá múc nước luôn thì ăn bằng cái gì bây giờ? Mày đưa chén của mày đây. Thiện đưa chén ra, thành sọc cái muỗng, xuyên qua mớ rau bẹt lại thành một cục trong nồi xóc lên rồi nghiêng cái dòi ấm rót vào chén của Thiện, trong tiếng quan khô của tất cả. A, có chủ đề rồi đó. Ngọc la lên khoái chí, tiếng cười nổ tung mững trên mặt dù màu đỏ lan tận tới mang tai. Rồi, thơ thì thơ, sợ gì? Lục bát dần điệu đàng hoàng nha. Phải đâu à? Cái dồi, cái giá, cái dồi, cái nồi, cái ấm, cái nồi một quay, cái muỗng đôi đũa than ơi. Không thể gấp được, nhìn thôi đã thèm. Tất cả các chén xuống dỗ tay rào rào. Thật vui, ăn cơm nhà rồi mà tôi cũng ăn ngon miệng như đang đói. Giật tâm ăn nghiêm mặt May mà tối nay có món lẩu này mới biết quán nhớ vừa có giá đó. Mai nhớ nhắc tao xin tiền minh thi đi mua mấy cái giá nghe hoài. Tôi ừ, thành cười nhộn. <cười> Phải cảm ơn tôi nhiều đó nghe. Ngày khai trương quán nhớ, khách gọi món chè mà không có giá múc đậu là coi như... Thì mới đúng là quán nhớ chứ sao, không bao giờ quên được. Giữa không khí ồn ào chui vẻ, chụp một tiếng gọi tên tôi gian ngay cửa. Hoài! Tôi giật mình quay ra, ba tôi... Ông bác ba lướt nhanh qua căn phòng ngủ ngang đồ đạc, lướt qua cái ấm đặt trên bếp ga đang bốc hơi nghi ngút, mùi lẩu thơm lừng, lướt qua khay chả cá và khay rau sống, rồi dừng lại cái ly trên tay tôi. Tôi vội đặt ly xuống. "Giã nước khoáng thôi mà ba." Cho đến bây giờ tôi vẫn sắc mắt không biết lúc đó ba có tin là chúng tôi chỉ lịch ngẩm uống nước khoáng giải rượu thôi không. Nếu là má, hẳn má sẽ không ngại ngần gì mà kiểm tra ngay lập tức bằng cách lệnh cho tôi đưa ly cho má nếm. Nhưng ba thì không vậy, cầu phân bộ của tôi rơi vào khoảng thông, vì ba chỉ khẽ lắp đầu rồi nói nhanh. Mấy đưa về đi, Minh Thi bị ngất, bạn bè trong lớp phải đưa về tận nhà. Cầu nói như một luồng gió mạnh, thốt tất cả chúng tôi đứng bật dậy. Chúng tôi về tới, Minh Thy đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, lưng tựa vào bốn cái gối chồng lên nhau đặt sát tường. Tuy tư thế mà Sơn Hải chăm kìa với tôi rằng, bác sĩ dặn phải ngồi giữa thoai thoải mái như vậy cho dễ thở. Đôi mắt khép hờ chậm chạp hé mở. Nhìn ra chúng tôi, Minh Thy khẽ nở nụ cười. Ngay lập tức nụ cười lặng đi như chưa hề. Khuôn mặt Minh Thy chìm xuống nhợt nhạt. Trầm giày ghi, đứa bên phải tới bên trái sẵn sàng nâng đỡ, nếu bệnh nhân ngã về phía mình. Trước Hoàng Minh Thư là một ly nước và mấy vị thuốc. Tú Quyên kêu lên khe khẽ, "Mày, mày sao giờ Minh Thư?" "Tao có làm sao đâu, chỉ mệt một chút thôi mà. Quăng nhớ tối nay làm thêm được gì nữa rồi." "Mệt kệ quá nhớ đi, mày mày cứ lo nghỉ đi." Dũng cắt lời Tú Quyên, giọng dịu dàng, "Tối nay mình giữ thiện cạo sạch cái quầy rồi." Tìm tâm đi, mọi việc sắp xong, chỉ đợi chọn ngày khai trương nữa mà thôi. Thiện Lâm vào một cách cố đùa vui, "Chỉ còn thiếu mấy cái giá nữa là đủ tất cả." Tâm An hỏi Minh Thy, "Còn tiền mua giá không kìa?" Tâm An đặt tay lên trán Minh Thy, "Mò mà mày làm sao vậy? Nói tôi tao biết đi Minh Thy. Có làm sao đâu?" Minh Thy mỉm cười mà đôi mắt không giấu được vẻ mệt mỏi đường buồn. Thành đột ngột hít sâu, giọng vui vẻ, "Dũng nói chọn ngày khai trương, mình mới nhớ ra." Nếu mở quán ngay này nhà giáo thì hay biết mấy ha, hay hay sao? Còn phải nói, ngày một sinh kéo nhau từng đoàn đi thăm thầy cô, dễ rủ nhau vô quán chứ làm sao? Thường ngày làm gì có nhiều nhóm khách đông mấy chục đứa, coi như mình được quảng cáo không công luôn còn gì nữa. Hừ, hmm, nhưng chắc chắn là quán nhớ không thở cây chương ngày mai được rồi. Tâm An ngớ bằng giọng tiếc trẻ đến mũi, tất cả bật cười, Minh Thi cũng cười. Tôi nhận ra tất cả đang cố gắng cho không khí vui vẻ. Như là Minh Thi không có gì đáng lo ngại, chịu có mắt Dũng nhìn Mẫn đầy lo lắng, và Mẫn lại nhìn Dũng đầy cảm thông. Ờ, nhanh nhất cũng phải hai tuần nữa mới chuẩn bị xong, một ngày sơn sửa cái quầy, rồi một ngày đi chở mấy chậu kiển mượn của người ta về. Chở mấy chậu kiển mà hết nguyên ngày hả? Trời, bốn đứa mượn xe cải tiến bốn chục cây súa đi về, ừ, chứ không phải có sẵn ở phố đây để tới lấy cho khỏe đâu nghe. Ô, sao ông mượn của nhà ai ở phố đi?" Một hỏi bằng giọng ca kịch, thiển hừ một tiếng trong cổ. "Bà giỏi thì mượn đi. Hậu lòng người ta quá à. Ông chủ đẩy nghe tụi này kể, học trò nghèo mở quán kiếm tiền đi học, ổng thương, ổng mới cho mượn đó. Có mượn được con đồng cục đuôi không?" "Có mời cho mượn công giá, thiển dài miệng khiến tất cả cười ồ. Nói rõ cho thủ quỹ biết là tuy hỏi mượn nhưng ý là tụi mình mua thiếu, quán ăn nên làm ra thì trả tiền." Còn lỡ mà ế ẩm phải đóng cửa, Thì cho trải kiển lại ha. Trời, chưa mở quán mà trù ế ẩm là xui à nghe. Không sợ xui. Mình chắc chắn quán nhớ, Sẽ được nhiều người ủng hộ. Ngay cả mấy đứa con của ông chủ rảy ở xa lắc, Nghe kể cũng hứa ngày khai trương, Sẽ rủ bạn bè trong thôn để uống cà phê. Ngày khai trương thôi á. Đừng có xuyên tạc công lao mời khách của tụi này nghe. Mời được khách tới quán là thành công một nửa rồi. Còn giữ được khách, lâu dài hay không là việc của của bên kia thế giới. Cái gì? À, xin lỗi, mình muốn nói là phần nửa thế giới, nghĩa là nghĩa là chỉ là mấy bà đó. Mày đờ, chữ nghĩa, xí phận. Rồi, đó là công việc của 2 ngày, còn 12 ngày để làm cái gì? Gắn đồ trang trí lên tường. U, trâu chốt xong hết rồi những cái việc gắn dính lên tường mà mất 12 ngày lận hả? Bà quên là trong suốt 12 ngày đó mỗi ngày mất bao nhiêu tiếng đồng hồ cho cái việc học hả? chưa cải thằng mẫn nè, thằng Dũng nè, là thành viên đội tuyển toán lý. Âu có được mấy thời gian đâu. Ờ, nhưng sao 2 tuần nữa có tiềm ra được ngày nào ngon lành để khai trương quán không? 2 tuần nữa là đầu tháng 12. Cuối tháng 12 là Noel. Đúng rồi. Noel là một dịp tưng bừng hơn ngày đa giáo nhiều. Nhưng chẳng lẽ sông xui từ đầu tháng mà mình đợi cho đến Noel mới mở quán hả? Quên kỳ thi học vậy rồi hả? Coi như là khoảng thời gian đó tụi mình tập trung cho kỳ thi. Thi xong mở quán là chưa. Được không? Chú Lý đó, trừng hết dây tôi. Má tôi đã đứng đó từ bao giờ, khuôn mặt má hiện rõ sự không hài lòng. Thâm bệnh mà sao ồn ào vậy mấy cháu? Tất cả im bặt, rồi tựi chi nói khe khẽ. Thôi, tụm tụm mình ghê đi. Từng đứa Lý Nhí chọ má tôi rồi líu riu đi ra. Mình thì mỉm cười nói như phân bua cho cả bọn. Nghe bàn một hồi, tự nhiên cũng nét khỏe ra nữa. Má tôi không nói gì, im lặng bước vào đập tay lên trán Minh Thy, liếc nhìn mấy vị thuốc rồi nói: "Trâm Duy, về cho mấy chuyện ngủ đi con." Vì nhà đang cười, còn Trâm lê lưỡi khi má đã quay lưng đi ra, rồi hai đứa lần lượt đi theo sau má. Giọng Trâm giọng lại rất người lớn. "Sáng mai á, chị Hoài nhớ nấu cháo cho chị Minh Thy đó nghe." Minh Thy nhìn theo hướng Trâm và Duy bằng ánh mắt chiều mến. Hai đứa em của mày lăn ghê ngay ngoài. Lúc tụi mày chưa về, hai đứa cứ sợ to sẽ bị làm sao đó nên cứ lăn xăng. Cảm động lắm. Mạ, mà, mà ban nãy sao mày mất vậy thi? Cũng chẳng biết nữa, có lẽ thầy tao trưa cơm chiều nên nói bụng dễ mà. phải Trần Minh Thi chưa ăn cơm chiều. Sáu hôm sau, khi tôi đang cùng các bạn trong lớp gói quà để tặng thầy cô, thì Dũng thập thò ngoắt tôi ra cửa. Khuôn mặt Dũng nghiêm trọng, quay về nói với Tú Uyên và Tâm An, "Phiền Minh Thi thôi bớt đi." "Thôi bớt cái gì?" "Học chính khóa, học bồi dưỡng, tập văn nghệ và thêm quán nhớ nữa." Nên Minh Thi bị đuối sức. Mấy đứa trong đội văn nghệ lớp Dũng á, nói là Minh Thi hay bị mệt lắm, nhiều lúc đang tập phải ngừng lại một hồi rồi mới tập tiếp được. Vậy hả? Trời. Minh Thy dạo không có kể gì phải không? Không có nghe nói gì, mà dạo này mình cũng thấy Minh Thy gầy hẳn. Nhưng Minh Thy cố gắng trong tất cả mọi điều, nhưng sức khỏe người ta có hạn. Tha là chuyện kiếm sống không thể dừng được thì phải đành. Nhìn Dũng thật người lớn, giọng tự nhiên gọi Giang. Quậy ơi, nhanh lên đi hoài đó trễ bây giờ đó. Dũng nói thật nhanh. Việc học tất nhiên là phải cố, quán nhớ thì có tụi mình giúp đỡ nhau, còn văn nghệ Vậy Khuynh Minh Thi thôi văn nghệ đi, Minh Thi học khá, không có sợ bị trừ điểm thi đua đâu mà lo. Nhưng tối nay đã là, tối nay Minh Thi phải lên sân khấu thì đúng rồi, nhưng lỡ được thi tiếp vòng tỉnh thì sao? Tôi không ngậm được tiếng cười rất bổng nhiên. Đến hào cũng mong tức một cái lớp mình được vào tiếp vòng tỉnh. Còn Dũng, tôi nhận ra tình cảm rụt rè của Dũng dành cho Minh Thi sâu nặng hơn những gì, Dũng biểu lộ bấy lâu. Tôi chợt nhớ những câu thơ từ ngày tháng nào Lá vàng, rơi, lá vàng rơi, lá vàng rơi. Lá vàng rơi, lá vàng rơi, lá buồn. Nghe tôi cười, Dũng đỏ mặt, tôi vội nói: "Thôi đừng có lo, tụi mình cứ cầu trời cho kịch của lớp Dũng bị dớp ngay vòng đầu là xong phải không?" "Thật sự là không phải mình, thôi, quay vô lớp đi." Dũng quay lưng bước nhanh, dáng đi bối rối như trốn ai đó. Chợt Dũng đứng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi xúc động. Tôi bước theo Dũng qua lớp lý. Cũng không ký ríu rít hoa cho lời thúc hối sợ trễ. Không thấy Minh Thi đâu. Tôi hỏi một đứa con gái đang nhanh tay thắt hoa lại thành từng bó. Nó trả lời mà không cần ngỡn đầu đi nhìn lên. Giọng của một người nãy giờ bị quấy rè nhiều quá. Minh Thi nghĩ. Minh Thi nghĩ. Tôi ngạc nhiên. Sáng nay dù tôi nghe Trâm hỏi, rõ ràng là hỏi Minh Thi. Chịu khỏe chưa mà đi sớm vậy? Vậy Minh Thi đi đâu? Tôi về lớp của mình với thất mắt cùng với lo lắng. Dũng có lý, mình thì cố gắng trông tất cả mọi điều. Ngay cả Tâm An là đứa cứng nhất trong chúng tôi mà cũng đành bỏ cuộc dân nghệ vì không thể nào đủ thời gian cho tất cả. Trên đường đến nhà cô giáo dạy môn hóa, ngang qua băng công Chu An, tôi ghé vào tìm Tâm An nhưng chịu, không thấy Tâm An đâu. Cũng như trường tôi từng tốt học trò đứng lối nhối với những ôm hoa, bao giấy Bóng kính trang trọng và rất đẹp. Tiếng gọi nhau ý ơi. Tôi giỏng nhìn thấy dáng cao linh khinh của Thành để chuyển lại một lời nhắn, nhưng cũng không có. Tuệ Kỳ rốt cuộc nắm tay tôi kéo đi. "Này, ngày này mờ sao biết được đứa nào đang đi đâu? Mày mà tìm nó để làm gì?" Câu hỏi làm tôi ớn người ra. "Ừ, cũng chẳng biết tìm Tâm An giờ làm gì nữa." Điều dũng vừa nói khiến tôi thấy bất an, giờ muốn có bạn bè thân thiết cũng biết giới mình tươi y cùng nhau. Mấy đứa mày thật là buồn cười á, ngày nào cũng vậy, mới tối vào bàn tán um lên, khiến bị má mày la mắng. Mà sáng nay là đã có chuyện mới để tìm nói rồi sao? Tí nữa có đòi ghé qua trường công lập Tấn Đức Nguyên không? Thôi thôi, đi nhanh nhanh, chứ tới trưa trời nắng qua héo hết bây giờ đó. Chuyện gì chiều về nói sao được không quài? Tôi đập tay theo lớp mà lòng bùng chồn một cách kỳ lạ. Đến trưa lớp lũ nhau mua bánh mì ăn kiểu giả kiến. Rồi đi tiếp, cứ sợ đứa nào về nhà nấy sợ khó gặp lại đông đủ. Lấy cớ nhất đầu và hứa sẽ trở lại đúng giờ hẹn, tôi về nhà. Trầm và Duy đi theo lớp chưa về, không có hai đứa nhà Trấn Thanh. Tôi vòng ra phía sau, xe đạp của Minh Thi đang dựng ngay cửa. Tôi đi thật nhẹ mà chẳng hiểu sao mình lại đi rón rén như vậy. Chỉ một mình Minh Thi ở trong phòng. Minh Thi đang cúi người để lôi cái thùng dưới gầm giường ra cái thùng bám đầy bụi. Minh Thi say người, có lẽ để tìm dẻ lau bụi thì nhìn thấy tôi. Không bao giờ tôi quên khuôn mặt Minh Thi vào giây phút đó. Trời đang giữa trưa, nắng đứng bóng bên ngoài cửa hắt làn ánh sáng hanh hao vào trong. Cổ áo Minh Thi bẻ cao quấn ngấn cổ gầy, lộ đường xương xanh sao. Làn da Minh Thi như phủ một lớp bụi màu vàng kim, ánh mắt nhìn tôi đẫm nước. Những giọt nước không tràn ra mà cứ dâng lên đầy ứ. Hai hạng mi chảy đen nhánh rung rung. Tim tôi thắt lại. Một điều gì đó. Minh Thi vào cái thùng này. Mày, mày đang làm cái gì vậy Minh Thi? Minh Thi, tao, tao cần lấy mấy cái mũ trong thùng. Để làm cái gì? Giỡn kịch tối nay, tao cần đổi. Quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi Minh Thi vì nó mà tôi bật ra. Dỡ kịch, Dũng nói đúng, mày kịch sức gì dỡ kịch ngay đó. Minh Thi, có phải chủ đề ma túy làm mày bị ám ảnh, mày nhớ. Dòng nước trong mắt Minh Thi tràn tràn rùa trên má, khiến tôi ngậm lại tên hạnh chi trong cổ. Minh Thi mở sợi dây cột thùm một cách khó khăn vì những cái gút quyết liệt khi đóng gói. Phải lấy kéo cắt, từng nhát kéo cứ qua dây gian tiếng sừng sực, nghe rất kỳ lạ. Tay Minh Thy run rẩy khi mối gút cuối cùng đứt tung, trên cùng là cái mũ sáu mảnh hình tam giác, mỗi mảnh một màu chạy từ gam trắng sữa đậm dần đến màu gừng và màu cà phê. Cách phối màu tận gắng từng là niềm kiêu hãnh, lúc này đây sao làm đau lòng nhau. Minh Thy cầm cái mũ lên, những hạt nhựa giả ngọc kết lại thành hình chùm nho đính đều đặn trên dành, rơi rủ xuống một vài hạt đông đưa. Như sắp rơi. Mừng ngày cả nhóm trở lại là ngũ lâm công chúa. Hạnh Chi đã đuổi cái ngũ này cùng bốn đứa tôi xuống để bơi thanh thanh. Mỗi khi xoay gương á, là tao nhớ Hạnh Chi lắm. Dũng nhiều lần nói tao thôi đừng có tập nhân nghệ nữa. Nhưng tao phải cố, tao không thể bỏ cuộc được. Tao thề là có phải ở lại lớp có thi rớt đại học mà giở kịch thành công thì tao cũng vui lòng nữa. Mỗi lần có ai đó nhìn tao mà nhớ đến chuyện hạnh chi, nghe họ nói tao không có chịu nổi, tao không muốn nghe người ta nói về hạnh chi như vậy, tao muốn mọi người hiểu rằng hạnh chi là nạn nhân, nó không đáng bị lên án, nó không đến nỗi bị khinh bỉ vậy, mày hiểu tao ông hoài. ứng số cảnh này đi trên đường Liên Hào cũng mệt, nên cuộc thi văn nghệ sẽ chỉ có văn giám khẩu và chạy dưới bằng thân đi gọi là ủng hộ thôi. Nào ngờ không khí nghệ hội vẫn còn nguyên dạng đến tối, thậm chí là hào hứng hơn rất nhiều. Bàn ghế của hội trường phải dồn lại để có chỗ kê thêm bằng ghế lấy từ các lớp mà vẫn không đủ chỗ ngồi. Rồi thì cũng không còn chỗ đứng nữa, lối đi chật cứng. Tôi đến nơi thì cửa hội trường đã bị bịt kín bới hàng chục đứa con trai đang lố nhố đứng trên hai bàn ghế ngắn ngang. Một tên nhìn tôi ra vẻ. Có người nhường chỗ cho này bé. Tôi trừng mắt, ngay lập tức tên Minh cạnh ho lên mấy tiếng. Còn <cười> khai lớp tán nó mày. Im bà, trời giăng lên tiếp, giọng yếu xìu. Lớp toan thì mặt kệ lớp toan chứ. Giọng khác thì khiêu khích. Bảo, con gái tán không phải là con gái sao? Nói vậy nhưng không dám quay mặt lại nhìn tôi. Tôi thấy buồn cười. Con gái lớp toán là bất khả song phạm, nhất là khi tên con trai lại không phải dân học hối tự nhiên. Luật là vậy rồi. Nhưng luật đâu có cấm con trai lớp khác lịch sự với con gái lớp toán. Chẳng thấy băng ghế có dấu hiệu nhút nhít để nhường một chỗ trống cho tôi trèo qua mà vào trong. Tôi thở dài nhìn quanh. Minh Thị nói con trai cùng lớp cùng trường chỉ là con nít, thật đúng. Nếu có tiếng với anh Quỳnh ở đây. Chợt tôi nhớ anh Quỳnh, giờ này chắc anh đang cỏ vệ bơi. Hội Vinh Thi chưa nhiệt tình lắm với danh nghệ, chỉ có Thú Quyên và Tâm An. Anh nói khi nào diễn, báo cho anh biết. Thú Quyên hỏi, lỡ hai trường diễn cùng thời điểm, cho anh đưa coi trường của đứa nào? Câu hỏi đầy tính gây gỗ, thì anh cười. Trường của Thú Quyên thì đã có tiếng ủng hộ rồi, lẽ công bằng là anh sẽ đến trường của Tâm An. Cố tình tị nạnh, nhưng Thú Quyên cũng không thể tìm ra câu nào để đáp lại được. Anh thật tuyệt vời. Bỗng tôi thấy nóng nóng sâu gáy. Có phải anh sau lưng tôi không? Tôi quay lại, sơn trọng mênh mông lát đát và ba nhóm đang đứng bàn tắn. Giọng nói theo gió tạt đến tay tôi. Không có anh. Tôi đỏ mặt một mình. Thật là... Một bàn tay đập lên da tôi, tôi ruồn người, nhưng không phải anh Quỳnh. Ủa, Mẫn? Có lẽ gương mặt tôi lộ rõ dậy thất vọng ghê lắm, nên Mẫn dội rụt tay lại phân bua. Tại gọi mấy lần mà Hoài không nghe, nên mình mới đập dai. Ừ, xin lỗi nha, Hoài có đau không? Không, chỉ giật mình thôi à. Làm sao vô được đây? Thì vậy nên mới đi tìm Hoài đi nè. Nớp mình vô được gần đủ rồi, chỉ thiếu Hoài với Thiện à. Nhưng mà đi đường nào? Dòng ra sau cửa hông, đi bằng đường của đội danh hệ. Ai chặn lại cứ nhận mình là diễn viên nha. Thẻ của ai đây? Của Ngọc á. Thiện từ đâu chị Tứ cắt ngang? Khu mặt thiện nhô giữa Mẫn và tôi. Dẫu được bên trong, nhưng mà có chỗ ngồi không, hay là đứng? Mày đi đâu giờ này mới tới mày? Ờ hay... Tao đứng lần kia nãy giờ, thấy hoài cũng vừa tới. Mà sao mày không cự nữ hoài? Mày lý sự quá à. Theo tao, sắp tới tiếp mục lớp mình rồi. Ê! Cái gì đây mày? Thẻ diễn viên. Trời ơi! Hoài dữ vậy ta? Ê! Ê! Tao, tao lại là tên con gái mày. Mày nhiều chuyện quá nghe Thiện. Ai hơi đâu mà kiểm tra. Đó thiệt nghe, lợi xác suất 100% rơi vô tao làm sao? Nếu vậy á thì đi mà tự tìm cách vô đi. Không phải tao mà chỉ sợ liên lụy tới nàng chủ nhân của cái thẻ này thôi hà. Mày làm tao ngạc nhiên quá nghe Thiện. Nếu mày biết tao vừa lượm được thông tin giật gần đến chừng nào thì mày phải ngạc nhiên đến kinh hoàng luôn á. Gì vậy? Thông tin gì? Một chuyện hái ngược đời không tưởng tượng được đâu nghe. Mày biết làm sao? Ngọc nằn nặc bắt mày viết kịch bản bằng thơ không? Làm sao? Thách thức cái lớp trưởng, lớp chuyên văn. Thông tin quả thực đáng ngạc nhiên. Một hồi rồi mững mới nói. Tao nhớ chính mày là đứa đầu têu làm khổ tao cái chuyện kịch bản bằng thơ mà. Nhưng sau đó đó, khi mày bận bịu với quán nhớ Thì chính Ngọc năng nỉ cho bằng được Đâu có dễ gì cho tao Mày với hoài thôi tập văn nghệ Trong khi có nửa lớp phải lên sân khấu đó Nhưng mà điều kiện thách thức nhau là sao? Đây nè Nếu mà kịch lớp văn xét giải cao hơn Thì Ngọc phải đi chơi với tên lớp trưởng lớp văn Im lặng một chút như để thông tin ngấm vào não bộ của tôi cho Mẫn Thiện hùng hùng Thiệt không nha Không có thể bỗng nhiên mà có cái lời cá cược này được Đồng ý không? Ồ, đồng ý. Nhưng mà giờ thì mình phải vô trong hội trường đã. Hay mày muốn Ngọc đi chơi với lớp trưởng lớp Văn thì cứ đứng ở ngoài này tán tiện tiếp tụ nó đi. Mày cứ làm như tải tao mà xin cho cái chuyện Ngọc chứ thằng ẻo ọc đó như vậy à? Tôi cảm nhiên quá sức, mượn gia thiện bỗng trở nên câu có một cách kỳ cục. Hai tên con trai trước mặt tôi thật vô lý. Không tên nào là bằng thân quá mức bình thường của Ngọc cả. Cũng chưa nghe đồn có tên ý gì với Ngọc nhỉ mà Dương nghe ngọc sẽ đi chơi với một tên con trai khác thì lại khó chịu, nghĩa là sao? Lớp trưởng lớp văn hoàn toàn không ẻo hợt tí nào, ngược lại, dáng dấp rất thể thao. Muẫn giày chân bước nhanh như không muốn dây dưa tiếp cái câu chuyện thiển dư kể, còn Thiện đi chậm gần tôi. "Ngoài thấy sao?" "Đã thấy gì đâu mà thấy sao?" "Còn cái lớp toán mà đi chơi với con trai lớp văn đâu có được phải không? Con gái lớp toán đi chơi với con trai lớp nào tùy." Thì... Mấy ông thấy được, thiện ú ớ rồi gãy đầu cười. Cái sát xuất một phần trăm của thiện thật linh thiên. Cửa sau đầy những cái đầu đinh đang đứng năn nỉa mỗi dệ sinh vô, nhưng câu từ chối lạnh như thép. Cái cậu đứng nhán ngát cái cửa này thì lấy ai diễn văn ngại cho mà xem. Không là không, tránh ra cho đoàn vào chuẩn bị diễn. Đoàn đây là tôi, Mẫn và thiện, đang lâm lâm cái thẻ trong tay. Tôi và Mẫn vừa lọt qua cửa thì chợt trong đám đông, một tên reo lên. Ốa? Mày mà cũng làm diễn viên hát thiện. Câu nói khiến ông già bảo vệ mở to mắt nhìn Thiện. Lẽ ra là không sao, nhưng có tự giật mình, Thiện giật tay cầm thẻ lại, vậy là Phương máy đầu lại đã coi thiện sự trí ra sao, Dương Mẫn cầm tay tôi cáo tuột vào trong, vừa lúc người giới thiệu chương trình bước ra. Sau đây là phần trình diễn của lớp chuyên toán, xin đặc biệt giới thiệu lớp chuyên toán mang đến hội thi của chúng ta giữa kịch có tên Dân Dung Nàng Tiên Nâu, một giữa kịch thơ, dân kịch thơ. Hai từ kịch thơ được lập lại cho nhấn mạnh, Ngọc đã dự đoán rất đúng. Cả hội trường đang ồn ào, vậy mà bỗng lắng xuống như để nghe một lần nữa xem mình có lầm không. Và khi người dẫn chương trình buông tiếp câu. Thưa ban giám khảo và các bạn, một điều đặc biệt nữa mà tôi muốn giới thiệu rằng, tác giả của vở kịch thơ này là lớp trưởng của lớp chuyên toán. Tính giỏi tay là không thể tả được, sự nồng nhiệt là quá sức tưởng tượng. Tôi cười. Nè, mẫn tha hồ hảnh diện nha. Mẫn ngọ ngậy cổ. Hay Hành viẹn cái gì, người ta quen nghĩ là dân lớp toán của tụi mình vốn văn chương lắm, nói mấy ngạt vi vỗ tay vậy thôi à. Úi, vỗ tay kiểu hiếu kỳ đó mà. Số luận tâm bẫy. Tôi phản đối cái định lý giải sự văn tú của mình, nhưng có tiếng sực suệt vang lên. Tôi giữ im lặng. Trong bóng mờ mờ tôi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc ở cô giật lớp mình đang ngồi, nhưng không thể nào lên qua hàng người nên chợt cứng. Mũi nhúc nhích là mũi da đụn mà kẻ bị gia đụng cũng không buồn nhích chân nhường đường. Tôi dừng lại. Thôi thôi thôi, mình đứng đây cũng được nè. Có lẽ cũng chỉ chờ tôi nói câu này, quệt mồ hôi trán gắng, mượn nói như phân trần. Chỉ sợ Hoài mỏi chân thôi, chỗ lớp mình có dành ghế cho Hoài kìa. Thì giờ này cũng có đứa chiếm mất rồi. Sau tràng giữa tay tán thưởng đồng nhiệt, là sự chăm chú nhìn lên sân khấu. Ngọc xuất hiện trực trở trong cái váy xòe rộng màu nâu đỏ, cất kim tuyến lóng lánh. Đôi giày trắng mũi cong với chân giày chân miệng màu bạc trên mái tóc đen nhánh bồng bềnh. Tay phải Ngọc cầm một bông hoa và tay trái là một chiếc đũa. "Ta đây là nàng Tinh Nâu." Ngọc dựng âm nga vừa rung rũ lên gọi vào khoảng không trước mặt. Từ cánh gà, một làn khói xám uốn éo bay ra. "Ta ban phép màu cho khắp trần gian, giận đời chán nản, u buồn" tim ta, ta giúp lặng quên muộn phiền. Hai đứa con trai và hai đứa con gái tự trông tiếng ra, trông những cái áo bằng giấy dọc ngang những dòng chữ viết bằng đủ màu mực. Đời là cái quái gì? Một phút hay là không có gì? Lên tiên hay là chết? Những dấu chấm than, chấm hỏi dung giải khắp thân và tay áo. Mặt mũi trông cơn say thuốc nhìn lờ đờ bồng bềnh. Hai đứa giơ tay ngang vai, dung dăng các khớp xương như múa, chậm chậm đi quanh ngọc theo chiều kim đồng hồ. Già hai đứa kia cũng như vậy, nhưng theo hướng ngược lại. Mỗi khi chạm mặt nhau, bốn đứa gục gặc mỉm cười đáp ý và thỏa mãn. Giác giấy xoè quá rộng theo mỗi bước ngọc lượn lờ, đẩy bốn tên nghiện quanh mình lắc lư khi về phía này, lúc về phía kia. Cây đuở trong tay trái của Ngọc dung dăng gõ vào vai từng đứa đầy tính ban phát. Mỗi lần Ngọc Dung đũa lên, từ cánh gà lại phun ra từng luồng khói sám ngoét. Bỗng nhiên, nàng tiên nâu tỏ vẻ hoảng sợ, tay cầm bông hoa buông rũ xuống. Nhạc Dung dập hơn, và Tuyệt Chi xuất hiện trong bộ sắc phục công an. Sau lưng Tuyệt Chi là một phần tư dân lớp vắng tiếng ra sân thú, trông những bộ áo quần đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội. Nàng tiên nâu lùi lại, lùi lại, giọng Tuyệt Chi lạnh lót. "Yêu ma, đợi lúc nàng tiên" bán cái chết, lấy bạc tiền nhẫn nhơ, làm dầu trên sự dại khờ, bao người chết trẻ mà chưa biết rằng chính ngươi. Ngục không sợ nữa mà bật cười khanh khách. Sau lưng ngục cũng là một phần tư dân lớp toán tiếng ra, nhìn trong trang phục của âm binh quỷ sứ, đứng trùm cái khăn tròn màu đen từ trên đầu xuống chân tay, lăm lăm cái ống tim khổng lồ chỉ vào tất cả mọi người. Đứa cầm cái chùi đầu tròn lĩa chỉ gai nhọn tượng trưng cho con virus thế kỷ. Kinh khủng nhất là đứa mặc cái áo lụn thụn dài chấm gót màu đen, dễ hình những cái quan tài màu trắng toát cấm những hộn nến đỏ lát. Ngọc dung chiếc đũa. Lũ ân binh quỷ sứ xông về phía tuệ chi. Ngọc vàng dựng khá quá ha. Giọng thiện dăng lên sát bên tay. Tôi quay lại thiện tràn tay qua dai mẫn, miệng cười tươi rói. Hè <cười> hè. Thấy lớp mình giải nhất được không? Làm cách nào mà ông mở về cho vô vậy? Chuyện nhỏ. Thiện nhúng dai. Trên sân cấu trận kiến đấu thật khốc liệt. Lũ âm binh quỷ sứ dùng bốn đứa nghiện lên đầu hàng làm điểm che chắn để xong tới. Phe tuổi chi rơi vào thế ném chuột sờ chở đồ nên phải nương nhẹ lùi dần. Tiếng vỗ tay của khán giả rộ lên từng hồi khi bốn đứa nghiện như những miếng dẻ lúc bị kéo dưới cây này, lúc bị níu dưới bên kia. Bốn thân hình lắc lương ngã nghiêng Những cái áo bằng giấy, trách te tua. Cuối cùng thì bốn hình người tươi tả ngãi vào dòng tay của phe tuệ chi. Phe tuệ chi ồ ạc tiếng lên, Phe cúng hợp lùi dần, lùi dần vào cánh gà. Tiếng hợp cười ngạo mạng dòng ca. Hãy đợi đấy, trời ta sẽ quay trở lại. Chỉ đợi mi sao lãng phút giây thôi. Hội trường bùng lên tiếng ồn ào tán thưởng. Chân tôi bị ai đó đạp một cái đau điến, thiện đập dai mẩn. Hay nhất á là hai câu kết đó nghe mặn. Mẫn nhìn tôi giọng thờ ơ. Ngoài thấy rõ ngoài. Không, không ngờ mẫn dí kịch hay vậy đó. À hay thiệt không? Còn phải hỏi lại nữa. Tao khen sao mày không hỏi lại tao mày? Tao đứng sao mày không có sợ tao mỏi chân hả? Mẫn hết vai thiện một cái. Mày sao mà lồm xồm quá thiện ơi. Người dẫn chương trình bước ra sân khấu, mọi tiếng ồn ào dần lắng xuống. Xin cảm ơn lớp toán đã mang đến hội thi của chúng ta một giở kịch thật đặc sắc. Sau đây là phần trình diễn của lớp chuyên lý, giở kịch mang tên Mùa hè đến sớm. Lời giới thiệu không nồng nhiệt như lời giới thiệu dành cho lớp toán. Rõ ràng là kịch bằng thơ được ưu ái hẳn so với những giở kịch văn xui. Như đọc được ý tưởng với tôi, Mượn nói khẽ. Ngọc thật thông minh nghe. Ngay lập tức, thiện tán đồng. Đúng, vừa thông minh, vừa... Thiện dục nín bạc. Di Minh Thy đăng tiến ra sân khấu, mẩn kêu lên. Trời ơi! Trời cũng lén mặt. Im lặng thật lâu, Dũng có mến Minh Thy lắm đó hoài. Mẩn chợt nói nho nhỏ, tim tôi như có một mũi kim xuyên qua và cắm lại đó. Không phải Minh Thy Hạnh Kỳ, đúng là Hạnh Kỳ. Hạnh Kỳ thật đẹp với bộ áo quần màu xanh lá cây may kiểu phi công, mái tóc đen nhánh xoã ngang dọc lưng thon thon. Túi sách treo qua vai chai màu trắng có dây lu toa. Tất cả thuộc hài hòa với cái mũ nhiều màu tím chùm nho có hạt buông xuống, ngăn trắng như sắp rơi. Bộ áo quần này, cái mũ này, tất cả như một cuốn phim quay chậm, từ từ trở về. Tôi là Hạnh Ki. Hay nói đúng hơn, tôi là linh hồn giật dựng của Hạnh Ki. Tôi đã chết, nhưng linh hồn tôi không có nơi để về. Không ai cho tôi về cả. Không ai tha thứ cho tôi. Xin hãy nghe tôi nói. Sống mũi tôi cay xé. Tôi nhớ ngày đầu tiên hạnh kia đến nhà, dễ thương biết bao, hồn nhiên biết bao, giờ cũng lũng liệu như mẹ biết bao. Trên sân khấu, Minh Thy tuyệt vọng gào lên. Ba mẹ đâu rồi? Ba mẹ ơi, con biết làm sao đây? Quyền xuất hiện, khuôn mặt đẹp trai và thiện cảm đến nao lòng. Con ở đây, Hàn Chi, em không cô độc đâu. Thiện ho lên một tràng mững gắt. Mày có im đi không? Hả? Rồi chúng ta sẽ có rất nhiều tiền." Quyền nói. Minh Thi suấn hai tay giận nhau khóc nấc. Sau lưng tôi gian lời nhận xét thì thầm. "Con nhỏ này đóng kịch mà khóc y như thiệt ha." Một giọng khác. "Ờ ha. Tao thấy nước mắt nó chảy quá trừng luôn mày ơi." Có tiếng la ó từ giữa hội trường. "Thôi, đừng khóc nữa, diễn tiếp đi." Minh Thi như khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Giọng quyền êm như ru. Em đừng khóc nữa, hãy tin anh." Cánh tay quyền trong gửi chỉ Tịnh Quang qua Gia Minh Thi, nhưng thật bất ngờ, Minh Thi dùng cả hai tay xô quyền thật mạnh. Có lẽ chi tiết này không có trong kịch bản, nên quyền bật ngửa chổng gió lên trời. Cả hội trường vỗ tay ầm ầm. Minh Thi như sực tỉnh ra, mở to mắt nhìn quyền bối rối. Quyền đứng lên cũng bối rối không kém. Hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Sơn Cấu lặng một chút, Trừ Quyền bước tới, bước tới còn cách Minh Thy một bước, thì Trừ Quyền dừng lại. "Em hãy bình tĩnh nghe anh nói, làm điều này là vì tương lai của chúng ta. Chỉ một lần là xong. Sau đó chúng ta sẽ có đủ tiền để ra đi. Anh sẽ đưa em đến một nơi khác, rồi em sẽ có một cuộc sống mới." "Nhưng em sợ lắm. Em không làm đâu." "Không sợ, không có gì phải sợ hết. Chẳng ai nghi ngờ em chẳng ai nghĩ đó là em. Ngay cả người nhận cũng chẳng biết em là ai. Em chỉ cần để cái túi của mình trong giỏ xe đạp ở bãi gửi xe vậy là xong. Rất dễ dàng. Không. Nếu em không muốn làm gì em thì xin em hãy làm gì anh. Anh trót nhận tiền của họ rồi. Nhận về những món nợ bấy lâu. Hành chi? Những chuyến đi chơi xa của chúng ta, Nha Trang, Đà Lạt, Dũng Tường và những quán ăn đặc sản Anh thật lòng không muốn nói với em về tiền bạc, nhưng mà... Anh muốn bắt tôi trả nợ phải không? Kìa, hạnh trí, sao em nói vậy? Anh chỉ... Được rồi, tôi sẽ trả nợ cho anh. Quyền quay mặt đi nơi khác, miễn lụ cười mãn nguyện, rồi Quyền bước đến gần Minh Thi hơn. Minh Thi quát mắt giận dữ. Anh đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Quyền nhét sắp tiền vào túi áo Minh Thi. Sau khi chuyển hàng xong, em sẽ nhận được nhiều hơn thế này nhẹ. Bằng tay quyền lướt qua má Minh Thi trong một cử chỉ âu yếm. Minh Thi quan sát tiền giấy phía quyền, quyền cười lạnh lùng. <cười> Chẳng phải vì không còn tiền mà gia đình em tan nát đó sao? Sơn cấu còn lại một mình Minh Thi. Minh Thi cúi người lượm lên từng tờ giấy bạc thẩn thờ. Một nơi thực xa, một nơi không ai biết đến mình. Nhỏ và đẹp dễ sợ bay. Giọng con trai bình phẩm sau lưng tôi, dăng lên khe khe. Lúc nó mới đi ra sân khấu, chưa làm gì đã thấy quá đẹp nữa. Rồi khi khóc cũng thấy nó đẹp, mà lúc nó giận dữ nó cũng đẹp. Ông mà nó học lớp nào vậy ta? Người ta giới thiệu lớp chuyên lý mà mày không có nghe hả mày? Biết hả? Ờ, ờ, nhưng tao nhớ là gặp nó ở đâu rồi nè, rất là nguyên. Thôi đi mày ơi! Cả cái mày á thì mang hài dạng dậm cũng chẳng giới tới được đâu. Trời ơi ta nó thiệt mà, khủng mặt nghe, quên ghê lắm. Bỗng đứa thầy cũng lọt vào tay Thiện vừa mững, Thiện ngọ ngụy cổ lý từ phía sau, đưa nói khẽ vào tay tôi. "Mấy thằng bên bán công." Cô nói khẽ của Thiện đỡ cây nên chuyện, bàn tay từ phía sau chỗ bộp lên cây Thiện. "Bán công thì sao? Có gì không?" Một giọng gay gũ cô chủ bất ngờ mà đến nỗi thiện nhiên hẵng người qua một bên, giọng nói mềm mỏng hơn vang lên. "Thôi mày, mình bán công thì người ta nói bán công chứ ăn sao?" "Mày em đây." Thiện kêu ối một tiếng, có lẽ vì cái kia lại tiếp tục bóp một huyệt nào đó ở dây thiện, Mẫn liếc tôi rồi đập vào tay tên con trai kia. "Buông ra đi." Tên con trai nhìn Mẫn rồi buông tay ra. Hình như vừa rồi nó tưởng thiện đứng với một mình tôi mà thôi. Anh mắt nó gườm gườm nhìn Thiện, rồi lại nhìn Mẫn. Mẫn và Thiện cũng nhìn lại với cái kiểu nhìn như vậy. Thật kỳ cục, đằng chợ cứng như đêm, vậy mà ngay lập tức quanh chúng tôi đã giãn ra một vòng rộng. Tôi lọt giữa bốn đứa con trai đang gườm gườm nhìn nhau. Thiện đã kịp bình tĩnh lại, tay này xo lên cái giai bị Da Vinci như một chứng cớ, cười nhếch mép. Mày đã tự chứng minh mày là dân bán công một cách xuất sắc luôn á. Thôi thôi thôi Thiện tôi kêu lên nhưng đã muộn, không chỉ tên con trai gay gổ mà cả tên Hiền Hương đứng cạnh cũng giật tới một bước. Bảo vệ tới. Còi đó la lên, khoảng trống vừa giãn ra đã bị dồn lại như không có gì xảy ra. Giọng ông mỗi chị vang lên. Đâu? Đứa nào? Đứa nào nó lộn? Đâu? Lùi ra đi. Ông bác, dạ, đâu có gì đâu bác, tụi cháu vẫn chơi một chút xíu à, không có gì hết, đâu ai hỗn loạn đâu. Tên con trai vừa hung hăng vậy mà trở người ngoan như không hề. Mắt nó lười lười nhìn Thiện từ tóc xuống chân, rồi nó quay nhìn thằng bạn cùng đi. "Vay." Một lối đi tự động rẽ ra và khép lại sau lưng hai đứa. Thế nào nó cũng rủ bọn của nó tới cho ăn coi. Một giọng rành rẽ vang lên. "Tôi lo lắng, bỗng nhiên mà có chuyện lại lảng ngay trong trường của mình. Thật ra mình có ý nói vậy đâu, tự nhiên." "Thôi thôi, khỏi phân trần đi. Câu đầu tiên mày nói là bình thường." Còn câu sau đúng là xúc phạm. Gỡ rồi, nó có rủ bạn tới thì thì cứ rủ. Tôi trố mắt nhìn Mẫn, tưởng Mẫn nói sao chứ, không thể được. Tôi không thể tưởng tượng Mẫn gia thiện mà dính cho một cuộc đánh nhau. Thà là Thành. Tên Thành hiện ra trong đầu tôi thật bỗng nhiên. Đúng rồi, Thành. Chắc Thành thừa sức giải quyết êm đẹp vụ đụng độ này. Tôi thấy nhẹ lòng, nhưng biết tình Thành đã đâu bây giờ. Thành đang đứng giữa sân trường Chu Văn An để ủng hộ danh dự của lớp, hay cũng như hai tên vừa rồi đang chen nhau trong hội trường này. Nổi nhẹ lòng vừa dâng lên dục xìu xuống trong tôi. Nếu không tìm thấy Thành trước khi chương trình văn nghệ tan thì cuộc đánh nhau là khó tránh khỏi. Tôi nhìn quanh hội trường, kiểu ngoài trường khu vực lớp tôi lúc nãy kìa nhóm viện dân của học đang đứng phía hành lang gần lối lên sân khấu. Tôi không thể nhận ra ai là ai. Có lẽ nên qua trường Chu Văn An hú họa vậy. Tôi nghĩ thầm, nhưng nếu tôi bỏ đi ngay lúc này thì biết nói sao với Mẫn và Thiện? Nếu biết tôi đi tìm Thành, hai đứa có tự ái không? Chắc chắn là có. Tôi kính đáng nhìn Mẫn, chợt thấy Mẫn lạ hẳn. Thường ngày tôi chỉ quen với hình ảnh Mẫn lúc trưởng chăm chỉ nhiệt tình và sẵn sàng nhường nhịn bạn bè. Thiện có vẻ ân hận. "Thôi, mày tránh vụ này ra, lỡ có gì chẳng có gì đâu. Mà có gì thì cùng chịu thôi." Mày là lớp trưởng lại trong đội tuyển học sinh giỏi dính vô vụ này sao được mày? Mày phân chia ngôi thứ bạn bè từ hồi nào vậy Thiện? Không có phân chia, nhưng cái vụ này là do tao. Thôi không có nói nữa. Mình thì đàn diễn hay quá kìa. Nói xong, Mẫn nhìn lên sân khấu, dứt khoát không muốn nghe Thiện nữa. Thiện nhìn tôi ánh mắt nhiều hơn lời nói, rõ ràng Thiện lo cho Mẫn nhiều hơn cho mình, và ánh mắt Thiện còn nói gì nữa mà tôi không thể hiểu hết. Tiếng thở dài của Thiện khiến tôi xúc động ngờ ngạc nhiên. Thiện chưa bao giờ tỏ ra sâu sắc như lúc này. Nhưng điều gì? Điều gì ngoài nỗi e ngại gì sắp chín ra một cuộc đánh nhau xảy ra ngoài ý muốn? Thiện vẫn nhìn tôi đăm đăm, "Hoài, nên tới chỗ các bạn nữ đi." Mượn đang quanh tay nhìn chăm chú lên sân khấu, tưởng như không nghe không thấy gì khác, vậy mà nghe lập tức cũng tán thành. "Ờ, Hoài nên tới chỗ các bạn nữ cho an toàn đi Hoài." Nghe lập tức tôi nói, "Mình đi đây, rồi lách qua những dãy người đi về phía nhóm của Ngọc và nói cho Ngọc biết." Nghe xong Ngọc giơ hai tay lên trời. "Con trai lớp mình chỉ có đi thi đọc sinh giỏi thôi, đánh nhau làm sao được? Thầy chủ nhiệm mà biết thì chết luôn á." Tùy khi nói, Ngọc khoanh tay lại. "Thư lớp phó phụ trách học tập, tối nó mà kéo nhau đợi ngay trước cổng trường của mình thì tới tai ban giám hiệu luôn, chứ nói gì thầy chủ nhiệm." Cùng số học tập cũng như văn nghệ đổ nhau xuống sông đó. Tuệ Ki thở phù một tiếng không nói gì. "Đi, đã biết chạy rồi mà còn đứng ì ra làm sao? Nhé lên." "Nhưng cái tình thằng Thành nó đâu bây giờ? Vậy mới nói là đi tìm. Biết đỡ không có là sao? Thì cứ tìm là hắn biết đâu được." Tuệ Ki nhại một câu nói của học. "Điểm 0 cho việc đi tìm mà không ra khác hẳn điểm 0, cơ dịch không đi tìm nên không gặp đáng ăn." Ngọc cười chỉ tay lên sân khấu. Đợi coi cả tiết mục nữa rồi đi. Tụi Kỳ đưa ngón tay trỏ soa lên cái mũi đang thun lại rất buồn cười. Sao mày không nói rõ là để coi lớp văn diễn xong rồi đi? Hm, khi nhận lời thách thức của tụi nó, Tào đã chắc chắn là lớp mình thắng rồi. Nghĩa là thông tin của Thiện hoàn toàn chính xác. Tôi hỏi. Nhưng nếu nó thua thì điều kiện là sao? <cười> Muốn vậy cũng được, hấp dẫn không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tụ mày cứ nghĩ ra cái gì hay hay để tao bắt nó thực hiện cho trưa đi. Mà nói vậy thôi, để con Minh Thi diễn xong thì tụi mình đi tiệm thành ngay. Ngọc điền nhiên, Minh Thi xách một cái túi du lịch, mặc áo khoác trắng, trên đầu là cái mũ xanh viền trắng, đính như hạt nhựa giả ngọc lóng lánh. Minh Thi nhìn quanh với vẻ mặt buồn bã của người nhìn lại lần cuối, khung cảnh thân thương quen thuộc, rồi đưa tay chấm vào khóe mắt. Minh Thi bặm môi xách túi cương quyết bước đi. Quyền xuất hiện Sau lưng Quyền là hai đứa con gái và hai thằng con trai tóc nhượng Và ăn mặc rất kiểu cách Kìa, hành chi Em định đi đâu vậy? Anh, anh tới đây làm gì? Xong phi vụ Anh và các bạn tới đủ em đi chơi Chỉ là vui vẻ thôi mà Cảm ơn, tôi không đi Hành chi Em giận anh hả? Mình thì không trả lời tiếp tục bước Quyền chặn ngang đường Mình thì giận dữ Tôi đã làm xong được anh yêu cầu rồi Anh còn muốn gì nữa? Anh chỉ muốn em yên ổn và hạnh phúc thôi. Tôi không cần cái yên ổn và hạnh phúc kiểu của anh. Tránh ra cho tôi đi. Anh mà còn quấy đầy tôi, tôi sẽ báo công an đó. <cười> báo công an hả? Tính cười của quyền khoái trá và thách đố. Bốn đứa đứng sau quyền tảng trai dây quanh Minh Thi. Dễ chịu dàng ân cần của quyền biến mất. Minh Thi lướng cuốn. Em cứ gọi công an liền đi. Gọi để nói với họ như thế này. Chính em... Ngày hôm qua đã đưa ma túy cho. Ủa sao mà em tái xanh thế kia? Tôi không. Không phải chính em đã làm điều đó sao? Nhưng chính anh là người đưa ma túy cho tôi, ép tôi phải. Đúng. Tôi thì không có chối cãi. <cười> em cứ khai với công an vậy và chúng ta sẽ cùng vào tù. Ba mẹ em đã trốn nợ mà đi rồi. Con gái cùng người yêu vào tù vì và tiếp tay buôn bán ma túy. Ha, nghe nó cũng hay. Tôi, tôi sẽ không bao giờ nữa." Tôi nhận lời, cũng chỉ vì muốn tránh ở bên mà thôi. Và cũng là để có tiền cho chuyến đi xa mông ước nữa chứ. Một chuyến đi xa mãi mãi không gặp lại mà nhẹ nhàng thế sao em?" Một tên con trai đưa tay chụp lấy cái túi, rồi tung lên không lại, tên kia đưa tay ra. Cứ như thế, cái túi bị tung hướng từ tay đứa này qua tay đứa kia chờ giận Quan Minh Thi. Minh Thi khụy xuống theo thào, "Anh muốn gì nữa?" Thì muốn em thỉnh thoảng giúp anh chuyển hàng đến nơi cần thiết thôi mà. Không, tùy cô. Hoặc cô làm theo lời tôi, hoặc việc cô đã làm sẽ được báo cho công an. Đừng hòng. Anh không dám được tôi tiếp tục làm cái việc phi pháp đó đâu. Tôi sẽ tự thú với công an, tôi sẽ khai ra anh. Pháp luật sẽ khoan hồng cho tôi. Cô hiểu luật pháp khá rõ. Giỏi. Hãy nghe đây. Nghe và nhớ là thằng này không có nói suông. Từ đây trở đi Mỗi bước của cô đều nằm trong tầm mắt của bọn này Nếu cô phản bội Cô sẽ không còn cơ hội Để nói lời ân hận Cô hiểu không Rất dễ dàng để người ta tin Là những chủ nợ của ba mẹ cô Phẫn nộ vì tiếc của đã làm điều đó Cái thằng khốn nạn thiệt đó Ngọc trích lên Sân khấu chỉ còn lại Minh Thi Minh Thi xòe hai bàn tay ra Nhìn chầm chầm Như không phải tay của mình Chót nhúng chàm rồi Đã nhúng chàm rồi Hạnh Chi ơi. Mình thì cất tiếng âm thầm, âm thanh thì thào tuyệt giọng, xuyên qua loa, hòa xuống hội trường đang lặng yên phân phắc.